Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện câu là bộ số 7 của tác giả Du được thể hiện qua dòng đọc của gì mời các bạn cùng nghe chương 23 họ Vũ Cửa sổ tầng 2 của căn nhà 3 tầng trông ra con hẻm lớn ôm um tồn những cây cổ thụ Có lẽ đã được trồng từ thời pháp thuộc Giờ các tàng lá sẫm tối trong tiết trời đông chí Thiên bóng của chúng bao trùm lên cả những ô cửa sổ rộng Làm cho căn phòng bên trong càng trở nên ảm đảm hơn bao giờ hết Giọng nói đều đều của người đại đông cũng dường như vụ hoạc Cho không khí tê tái này Tôi gọi chú lên đây Sau khi được cân nhắc suốt một tháng qua Vì không muốn chú đau đầu thêm nữa Tôi biết tình chẳng có chú Cũng đã khốn khổ rồi Nhưng chú biết tại sao vừa rồi Tôi thoát được thằng Hoàng không Người đàn ông ngồi trên ghế đối diện Phía bên kia chiếc bàn lớn lắp bắp Giờ ông ta Bị một phản xạ có điều kiện kiến mọi tự tin và quyền lực thường ngày đã biến mất, để thay vào đó là thái độ phụ thuộc nhũn như chỉ chỉ, mỗi khi bước chân vào căn phòng hầu như không bao giờ mở cửa sổ. Ảnh quan là do chứng cớ thảng hoàng đưa ra quá yêu. nhưng quan trọng nhất là mình quá mạnh. Không, buổi ngồi sắp bóng, bên chiếc bạn sát cửa sổ bỗng gạn giọng Cơ hội khiến người còn lại trong phòng Cũng bất giác trở nên run dày vì bất an Mình không mạnh Mình đang rất yếu Chú biết không Chưa lần nào tôi nói với chú rằng tôi đang sợ hãi Kể từ ngày chúng ta còn lùa trâu ngoài cánh đồng đúng không nào Nhưng bây giờ tôi cần phải nói với chú rằng Cần phải cho chú biết một sự thật Tôi đang sợ, rất sợ Ông ta thì thầm Và ngay cả những bóng đen vô hình Trên tường Cũng chứng kiến mồ hôi đang tứa ra Từ mọi lỗ chân lông Của hai gá đàn ông Luôn tự cho mình là gan lì và can đạm Tại sao Người kia thỉ thảo Như Đang có vô số những cái tai bám quanh chân tường Trước tòa không ai tin thằng Hoàng Ngay từ lời khai trên giấy Đã không ai tìm nó rồi Vì thiếu bằng chứng Đúng vậy, chẳng ai tìm nó Đến em cũng không tin được Hắn cười khang Tiếng cười thích thú khảnh khạch Giấu cố gắng, không gây ổn Nhưng cũng làm cho người kiên nhăn mặt Chợt nhận ra mình vô duyên hắn lại lập bập Mọi chuyện xong rồi mà anh hai Chữa đầu Vĩnh viễn không bao giờ xong được Chừng nào nó chưa chết đi Nó chết rồi cơ mà Nó đã bị cái án tự hình Tôi không nói thằng Hoàng Là người khác Thằng khốn kiếp Trợ lý của thằng Hoàng Thằng Diễn Đúng Thằng Diễn Nó đang cầm toàn bộ những đoạn ghi âm giữa tôi và thằng Hoàng Không khi trong phòng làng đi mất một lúc Nếu có người áp tay bên ngoài cánh cửa dấu đâu tưởng những kẻ bên trong Đã đột quỵ Quỷ âm thanh bị biến mất chừng một quãng dài Mai sau Mới có người cắt lời Nó muốn vỏ quyết giày Của móng tay nhỏ Tẳng hoàng đến giai đoạn sau này Đánh hơi thấy nguy hiểm nên chơi trò hai mặt đó Tất cả những lần gặp tử trao đổi Đều bị nó ghi âm Thẳng khốn nặng Nó chủ trương đã chết Thì chết cả dây Và nhờ cái băng ghi âm đó Tội của nó sẽ được giảm nhẹ đi Một chút chăng Và nó đưa cho người tâm phúc quý hóa Của nó cất xử Vậy tại sao thằng Diễn không đưa chứng cứ ra trước tòa? Người kia hỏi một cách ngớ ngẩn. Thì kẻ cắp gặp bà già, mạt cưa lại gặp mướp đắng. Thằng Diễn muốn ăn tiền đậm trong vụ này. Nó giữ lại để tống tiền tôi, mặc xếp của nó buồn sông chết ra sao? âm thanh lại biến mất một chậm nữa. Cố gắng tập trung lắm, thì sẽ nghe được những hơi thở nặng nề khó nhọc của những kẻ đã lọ m xuống bên kia dốc cuộc đời chỉ có muốn... nghe chuyện hot nhất tại đọc